Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc hùngcóc.com, cộng đồng audio miễn phí, chương 50, quy củ. Ma, trong Phong Ma Yến Tước, bản ý vốn là từ chữ ma tí, sao lại nói người dùng loại thuật lừa đảo này, đa phần đều là đơn thương độc mã mà tổ tông của mã gia thoát ly ra từ khỏi phong môn, lại là họ mã, thế nên mới có mã trong phong mã nhan khuyết. Mà, chữ tí có nghĩa là tê liệt. Trong thuật lừa đảo làm tê liệt người khác, người của mã gia thường đóng giả làm thuật sĩ vân du, cao nhân đắc đạo, tiên sinh đoán mệnh, hòa thượng, lão đạo sĩ, vân vân Ngoài việc dùng những thân phận này để dò đoán lòng người, nghiên cứu nhân tính, Thực tế, cũng có một vài chiêu số hay ho khiến người khác mê muội Những chiêu trò kiểu như hiện chữ trên giấy, giấy vàng bóc giấy kỳ thực đã quá cũ khỉ rồi. Có dở ra thì dù người khác không hiểu được nguyên lý bên trong, cũng sẽ đánh giá thấp đẳng cấp của người Mãi Gia, bị người ta coi là hàng bắt ma dọa quỷ, vặt vảnh. Vì vậy, người của Mãi Gia xưa nay đều có những chiêu trò cách thức riêng. Ví như hồi ở Thiên Tân, bàn tay của Mã Vân bốc lửa dọa khiếp cả một đám người từ đó dần dần từng bước củng cố địa vị cuối cùng được người ta coi như thần tiên sống về những trò này do thời gian được dạy dỗ ở Mã Cha quá ngắn nên Mạnh Tiểu Lục cũng không tinh thông cho lắm nhưng gã biết rằng muốn đốt cháy được dầu hỏa đặc biệt là đốt dưới nước có thể nói là mộng tưởng hảo huyền may thay gã lại biết cách chưng cất dầu tinh khiết Đem chừng cất dầu hỏa, chất lỏng rút ra được, chỉ cần chăm lửa là cháy bùng lên ngay lập tức. Hoàn toàn không cần dùng đến vật dẫn cháy như vải, giấy hay gỗ gì. Thậm chí còn không cần chăm lửa mà chỉ cần đưa mồi lửa lại gần là đã cháy bùng lên rồi. Mã Vân nói, thứ này phải giữ ở nơi tránh ánh sáng, bằng không mặt trời chiếu vào lâu ngày cũng sẽ cháy. Mã Gia thường dùng những thứ này để lừa gạt. Như thế có thể đốt lên một ngọn lửa lớn bừng bừng mà không ai hay biết làm như thế nào tựa như thi triển phép thuật vậy Mạnh tiểu lục chính là dùng cách thức này Trên tàu có khá nhiều dầu hỏa Gã liền đem chân cất hết 3 thùng lớn đem đổ vào thùng dầu nhỏ bằng sắt tay Kế đó buộc những thùng dầu nhỏ này lại với nhau bằng sợi dây thần dài bịt vòi lại sau đó bỏ nắp xoáy của thùng dầu đi thay bằng nắp nút bớt Trên nút bớt lắp đặt một cái móc câu. Đầu kia móc câu móc vào những cái dây thép căng ngang mặt sông. Thùng dầu nhỏ chỉ đổ đầy một nửa. Bên ngoài sơn đen kịch. Nổi dập dền trong nước theo cơn sấm. Trời tối rất khó phát hiện. Dây thần buộc thùng dầu rất trùng Còn sợi dây thép móc vào nút bớt lại căng thẳng như băng. Dây thần giấu trong nước dĩ nhiên khó mà nhìn thấy rõ được. Dây thép rất mảnh lại càng khó phát hiện ra Nhưng nếu có tàu thuyền đi qua bất kể là đụng phải dây thần hay thùng dầu hoặc dây thép những cái nút bất nút không chặt lắm kia đều sẽ rơi ra dầu đã được tinh luyện trong thùng sẽ đổ lên lán trong chớp mắt Mạnh tử lục phen này bị thủy phỉ truy kích không phải đang hành quân đánh trận Thời cổ đại muốn đánh hỏa công trong thủy chiến thì phải dựa vào lửa lớn nhiều nhiên liệu Nhưng con tàu này của Mạnh tử lục chỉ có vẻn vẹn vài nhân thủ mà cũng không thể tinh luyện hết dầu hỏa cả hai con tàu được. Nếu làm vậy thì thà đưa tiền còn tiết kiệm hơn. Mà kể cả không tính đếm đến chuyện tiền nông, chỉ đánh vì thể diện thì mạnh tiểu lục cũng không có nhiều người để chân cất hết được ngần ấy dầu. Trong thủy chiến, nếu nhiều thuyền bè, khoảng cách tương đối gần thì các thuyền có thể dẫn cháy lẫn nhau, nhưng hỗn gian long cũng không có nhiều thuyền đến mức ấy. Với lại trường gian cuồn cuộn không phải nước tù kể cả Mạnh Tiểu Lục có cố ý lựa chọn khúc sông tương đối hẹp tiện cho việc sắp xếp cạm bẫy này đi nữa thì dòng nước cũng vẫn lưu động chút dầu mà Mạnh Tiểu Lục tinh luyện ra đổ xuống chỉ được một chốc một nhát là sẽ theo dòng nước chảy đi hết đến lúc đó đừng nói là không đốt được thuyền của hỗn Long Giang thậm chí còn bị pha loãng đến mức muốn cháy cũng khó mà dù có thể đốt cháy được Nếu không nắm bắt tốt thời cơ, có khả năng sẽ dẫn hỏa thiêu thân, tự mình hại mình cũng không chừng. Nhưng dùng thùng dầu thì không nhiều vấn đề đến vậy. Bốn sợi thần buộc vào thùng dầu gian ra như thế, hỗn gian lông chỉ cần không song tới thì sẽ không thể làm bật nắp được. Còn một khi đã bật nắp ra, dầu sẽ lập tức bén lửa, ngọn lửa sẽ cháy bùm lên xung quanh bọn hắn. Hỗn lông gian biết mạnh tiểu lục muốn chạy, chỉ nhiên sẽ đuổi theo. Người bỏ trốn xưa nay thường hay hoảng hốt không chọn đường. Người đuổi theo cũng chẳng hơn được mấy. Trong mắt chỉ toàn là mục tiêu, những thứ xung quanh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến nữa. Điều này đã khiến cho việc ngầm sắp đặt cạm bẫy lại thêm phần ẩn mật. Mà kéo dài đến lúc trời tối cũng là một phần kế hoạch của mạnh tiểu lục. Tầng tầng lớp lớp bày ra dụ đối phương từ chui đầu vào rọ Thiên thời địa lợi nhân hòa thảy đều tính đến thực sự là một chiêu rất tàn độc mạnh tiểu lục cũng hiểu được sơ bộ về con người hỗn gian lông kể này lòng dạ hẹp hòi tính tình nóng nảy có thù ác báo loại người này rất nguy hiểm nhưng cũng rất dễ bị lừa gạt mạnh tiểu lục nhắm vào đặc điểm tính cách này của hỗn gian Long sau đó dẫn dụ hắn đến cảnh vạn kiếp bất phục một lượng lớn dầu hỏa tinh luyện bị mạnh tiểu lục đốt cháy còn chưa kịp cháy lan ra thì đã bùng lên trong nháy mắt. Mà đáng sợ nhất chính là vụ nổ lớn do số dầu còn trong thùng chưa kịp cháy kia gây ra. Sống khí làm lật cả thuyền bé, lực sát thương của những mảnh thùng sát cực mạnh, cũng coi như trời cao phù hộ cho mảnh tiếu lục. Hiệu quả của vụ nổ vượt xa sức tưởng tượng, không thuyền nhỏ nào thoát được tai nạn. Thậm chí, khi vài ngọn lửa tàn dư trôi đến gần hai con tàu hơi nước, Mặt sông đã không còn con thuyền nào thuộc về băng cướp của hỗn Long Giang nữa. Để đề phòng tàu của mình cũng bị cháy lan đến, mạnh tiểu lục đã chuẩn bị hết sức kỹ càng. Hai con tàu chất đầy đèn dầu và dầu thấp. Tuy rằng nhiệt độ cháy của dầu hỏa khá cao, nhưng bản thân con tàu đã là vật dẫn cháy rất tốt rồi. Đến lúc ấy thì cả bọn không thành mồi trong bụng cá cùng với đám hỗn Giang Long luôn. Vì thế, hàng hóa trên tàu được che chắn rất kín, còn bọc thêm mấy lớp bùn trộn với cát đá. Bông tàu cũng được phết thêm một lớp vật liệu chống cháy tự chế. Còn về thân tàu, ít nhiều gì cũng được bọc bằng sắt, không đến nỗi bị bắt lửa. Bằng không thì Mạnh tiểu Lục tuyệt nhiên không dám mạo hiểm đang ở Hải Du mà dùng hỏa công với ghẻ địch ở Thượng Du như vậy. Tựa như hai bên đối đáp trong cõi vô hình với nhau vậy. Quỷ dạ xoa từng nói với Hổng Giang Long, trí cân, không chạm mặt Mạnh Tiểu Lục, chỉ cần không để gã dùng lời lẽ ngon ngọt thì sẽ không bị lừa. Còn Mạnh Tiểu Lục thì đứng ở tiếp bờ sông đưa ra câu trả lời, nói rằng thuộc lừa đảo, không nhất định phải đối mặt mới dùng được. Chủ tàu vớt quỷ dạ xoa đang vùng vẫy dưới nước lên, lúc này hắn đã bị thiêu đốt cho chẳng khác gì quỷ dạ xoa thật cả. Lúc được cứu lên tàu, Hắn hăng học trừng mắt nhìn mạnh tiểu lục một cái, rồi ngất xỉu tại trận. Kỳ thực mạnh tiểu lục cũng không muốn cứu người. Đã giết rồi thì phải diệt gõ tận gốc đuổi tận giết tuyệt. Nhưng chủ tàu trước đó vốn không có bất kỳ ý kiến gì về việc dùng hỏa công. Khi trông thấy quỷ dạ xoa đang nằm rạp trên một mảnh ván thuyền, không ngờ lại bất chấp sự ưu hiếp của mạnh tiểu lục nhất quyết cứu hắn cho bằng được. Chủ tàu giải thích. Đây là quy củ không thể sửa đổi. Nếu thấy người rơi xuống nước mà không cứu, sẽ xúc phạm đến Long vương. Không thuyền đắm người chết, thì sớm muộn cũng có ngày bản thân đuối nước mà chết. Dù là nỗi sợ đối với truyền thuyết hay là truyền thống truyền lại từ đời tổ tiên. Chính là vì có quy củ này ràng buộc mới khiến những người kiếm ăn trên sông nước cảm thấy yên lòng. Cứu người đồng thời cũng là để đảm bảo cho mình sau này. Chủ tàu làm căng Mạnh tiểu lục cũng hết cách, đành cho y vớt người lên. Những tên khác thì không thấy bóng dáng đâu. Không biết đã bị dòng nước cuốn đi hay xác chìm đẩy nước hay là đã trốn thoát được rồi. Quy củ vốn là tốt, xưa nay vẫn có câu, không có quy củ thì chẳng nên vuông tròn. Trải qua hàng trăm hàng nghìn năm diễn biến, các quy củ ràng buộc phẩm đức con người, phạm vi hành động của họ chứ không phải chỉ toàn những thứ hữu tục tệ lậu mà đám phần tử tri thức theo tay học vẫn chê bai. Tất nhiên, cũng không thể nói lên tất cả những quy củ đều tốt, nhưng đại đa số quy củ đều rất tốt. Ví dụ như quy củ trên thương trường, quy củ trong các ngành nghề, quy củ vùng sông nước. Đương nhiên, còn có cả quy củ của đám du đảng côn đồ nữa. Trần Quang ở Thần Hải xa xôi Cũng bị quy khủ giang hồ chấn dĩnh, trận đại chiến với bài ban đó đã gây dựng nên uy phong cho Trần Quang. Thanh danh của Trần Thọt đã vang khắp bến Thượng Hải. Ngoài việc nuốt trọn mấy địa bàn của bài ban mấy bang phái cỡ vừa cỡ nhỏ xung quanh cũng nhau nhau tỏ ý quy phục, mang lại cho Trần Quang lợi ích kinh tế cực kỳ lớn. Con ghét trăm chân, chết rồi xác vẫn không cứng, bài ban có thế lực khổng lồ, Tuyệt đối không phải chỉ sau một trận đại chiến mà hủy diệt triệt để được. Giới giang hồ ở bến Thượng Hải lại một lần nữa dấy lên mưa gió, rơi vào trạng thái bất ổn. Trần Quang nhất thời đánh đầu thắng đó như gió thổi cỏ rạp. Còn bài ban thì không còn đường lui, liều chết giống cự đến cùng. Thượng Hải ngày nào cũng có đánh nhau nơi đầu đường góc phố, mùi máu tanh chưa từng lắng xuống. Trần Quang muốn thừa thắng truy kích. Đuổi tận giết tuyệt bài ban Lúc này Quy khủ giang hồ của Thượng Hải Liền nhảy ra ngán đường Đỗ tiên sinh Tại hạ không đón tiếp được từ xa Mong ngày thứ lỗi Trần Quang đứng ở cổng chấp tay nói Đỗ Nguyệt Sinh cười cười đáp Thiền âm chủ trần hạ cố ra tận cổng Đón tiếp thế này Mỗi đây cũng đã cảm khích vô vàng rồi Chúng ta vào trong nói chuyện Sau khi hai bên đã yên vị, Đỗ Nguyệt Sên nói thẳng vào vấn đề. Ông Chấu Trần và Lục Gia là huynh đệ, Mổ và lộc Gia cũng là bạn bè. Thường có câu, không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Thôi thì nhờ thể diện của Lục Gia, Mổ cũng xin nói thẳng luôn. Đỗ Tiên sinh Ngài xem Ngài nói kiểu gì vậy? Ơn cứu mạng Trần Quang này khó có thể nào mà báo đáp. Dù không có lục gia, tôi cũng sẽ không bao giờ quên ân tình của Đỗ tiên Sinh. Có gì, xin Ngài cứ nói. Chuyện vặt vảnh không đáng nhắc đến. Năm đó, ông chủ Trần gặp nạn, mổ đây đứng ra giúp đỡ, Đỗ Nguyệt Sơn nói. Giờ đây, bài ban gặp nạn, mổ cũng đứng ra làm thuyết khách một lần. Ngài muốn xin tha thay cho bài ban. Sắc mặt Trần Quang trầm xuống có vẻ không vui. Không Đỗ Nguyệt Sơn mỉm cười. cười Tôi muốn khuyên giải cậu thôi Ông cháu Trần Hả Đỗ Nguyệt Sơn lại tiếp lời Tại sao khi đó tôi lại là chủ động ra mặt Đó là vì công đạo Giờ tôi cũng đứng ra là vì công đạo Nói cách khác Ấy là bảo vệ quy củ để duy trì sự cân bằng Cậu muốn báo thù Sẽ không ai nói gì cả Muốn chiếm địa bàn cũng là chuyện đương nhiên Nhưng đuổi tận giết tuyệt thì hơi quá rồi Và lại giang hồ không phải là nắm đắm ai lớn hơn Thì người đó nói gì cũng đúng Chẳng lẽ không phải vậy sao Tất nhiên là không Đỗ Nghiệt Sơn khẳng định như đinh đóng cục Cậu tử người ta sợ cậu sao Người ta chỉ sợ cái thế nhất thời Sợ cái sự điên cuồng nhất thời của cậu thôi Sợ khai chiến với cậu thì ảnh hưởng đến việc kiếm tiền, ảnh hưởng chuyện làm ăn. Có lẽ cậu thắng được một lần, cũng không có thể là cậu đủ khả năng đuổi tận giết tuyệt bài ban. Nhưng người có thực lực đuổi tận giết tuyệt cậu ở Thượng Hải này cũng là không ít. Giang hồ cần có sự cân bằng thì mới ổn định được lâu dài được. Đây chính là quy củ giang hồ. Nếu cậu tiếp tục như vậy Khó tránh sẽ có người lo lắng Cậu tiêu diệt bài ban xong Sẽ dùng thủ đoạn tương tự Để đối phó với bọn họ Nếu vậy thì Chi bằng nhân lúc cậu còn chưa hoàn toàn lớn mạnh Đuổi cậu ra khỏi Thượng Hải luôn Dù không kiếm được tiền Thì cũng phải làm thiệt cậu Dẫu sao cũng tốt hơn Không còn mạng mà kiếm tiền Đây chính là giang hồ Lòng tham Nỗi sợ và sự phẫn nộ của con người sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của rất nhiều sự việc. Cậu khiến người khác sợ hãi, người khác ác sẽ khiến cậu phải diệt vong. Trần Quang trầm ngâm nhìn Đỗ Nguyệt sen hỏi, Đỗ Tiên sinh lo lắng sao? Ngài đang đại diện cho thanh bang, bài ban hay bàn phái nào khác vậy? Tôi không đại diện cho ai cả, mà cũng đại diện cho tất cả mọi người. Có thể nói tôi là Đỗ Nguyệt Sơn, hoặc giả nói tôi đại diện cho Thanh Bang hoặc Bài Bang cũng được. Nhưng chính xác hơn thì tôi là đại diện cho Quy Cửu Giang Hồ. Quậy tung lên nhiều ngày như vậy, thù cần báo cũng đã báo rồi, lợi ích nên có cũng đã có. Đến lúc dần tay rồi, ông chủ trần, nhiều ngày như vậy mà nhà đương cục và các phòng cảnh sát cả tôi giới lẫn hoa giới Thượng Hải đều không có bất cứ hành động gì. Không có nghĩa là họ khiếp nhược, mà là họ tôn trọng quy củ giang hồ đó thôi. Còn cậu, cậu phải chăng cũng nên đặt sự cao ngạo của mình xuống đi. Thỏa hiệp một bước với quy củ này, lùi một bước, Trời khao biển rộng, ông chủ trần. Những gì cần nói, mổ đã nói hết rồi. Cáo từ. Đỗ Nguyệt Sên chấp tay, quay người rời đi. Những lời nói của Đỗ Nguyệt Sên cứ vang vọng không ngừng trong đầu Trần Quang. Anh ta cho rằng đối phương nói thật lòng chứ không hề bắn tiếng đe dọa. Nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Lòng Trần Quang rối như tơ vò Anh ta rất muốn nghe ý kiến của mạnh tiểu lục Nhưng tiểu lục lại không có ở Thường Hải Ông chẩu, các anh em đã tập kết xong rồi Hôm nay chúng ta đi đâu đánh? Thuộc hạ bước vào hỏi Trần Quang hít sâu một hơi Sau đó nhắm mắt lại chậm chậm thở ra Anh ta nằm sụi lơ trên sofa Quyết định tạm thời khơm lưng uống gối với quỳ củ giang hồ Không đi đâu hết Bảo các anh em coi sóc tốt địa bàn của mình Cứ vậy đã Lui ra đi